Chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Nguyễn truyền của tác giả Trần Đào Quyền 5, trường 21 Một chính, một phản Ông già, chả nói no nhàm với bọn họ làm cây dày Bách vô cầu đứng một bên, đạp cửa, lao ra ngoài như một cơn gió Tên thô lỗ lao ra không bao lâu Giọng nói như chuồng vỡ của hắn đã vang lên Sao mà nhiều người thế này Ông già mau ra đây nhìn xem Ông đây giết chết đám phương sĩ này Thì liệu tử phúc có trở mặt với ông đây không Tinh khí bạch vô cầu Tuy xoay xoa buộc chụp Nhưng trong lòng Vẫn có chút nể năng kiêng rẻ tử phúc Đang ở hải ngoại xa xôi Đừng nói là hắn Ngay cả tê thiên đại thánh tôn vô bệnh Giờ gậy lên quật một nháp Xe gió đầy uy mãnh Nhìn như đang muốn Dùng gậy quật chết một đống người Nếu khi gậy lớn ráng xuống Thì lại dừng ngay gan tất Cũng không dám quậy ra mạng người Lòng này Quy Bất quy và Trương Tùng Đưa mắt nhìn qua cánh cửa đang mở rộng Nhìn thấy ở bên ngoài Có ba bốn trăm phương sĩ Đang về quanh Tôn Vô Bệnh Và Bách Vô Cầu Có thể nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc Trong số đó Đều là những người lúc trước đang nhìn thấy trong đội thuyền của Tử Phúc. Bạch Vô Cầu và Tôn Vô Bảnh có ý nề mặt, nh nhếch sĩ đó thì không. Bọn họ sử dụng trận pháp Phá Yêu được Tử Phúc truyền lại trước khi ra biển. Trơi Hàn Đoàn sát thủ tấn công hai con yêu quái. Bạch Vô Cầu mấy lần suýt bị thương. Vì yêu vương từ trước này, tức giận bắng ầm lên. "Nề mặt lão cha Tử Phúc của các ngươi, ông đây ra tay." Đã tiết chế 8 phần rồi Các người thì ngược lại Dốc toàn lực Như ông đây là kẻ thù giết cha Được lắm Nếu các người đã không muốn mặt mũi Vậy thì ông đây coi như ông già Đã chết trên tay các người Trận này coi như báo thù cho ông già Bạch vào cầu nói chuyện Mà lừa dẫn sông lên phừng phừng Cô không quan tâm bọn họ Có phải là đệ tử của tử phúc hay không Để khi đánh tiếp Thì không thèm nhân nhượng nữa Mà thấy có người sắp rửa mất mạng Vẫn là tôn vô bệnh ở một bên Nhanh tay kéo đám phương sĩ ra Có khi này ngược lại Đã cứu bọn họ một kiếp Ông già ta Phải đi ra chấn trình một chút Thằng bé này Không thể thật sự coi ông già ta đã chết được Quyên bất quỳ cười khổ nhìn ngô miễn Rồi một nào tàn ảnh Lao nhanh ra ngoài Đừng đợi ông già lướt qua Lên không ngừng có phương sĩ ngã xuống quyết bất quy ra đòn với lực đạo vừa phải. Những phương sĩ này chỉ tạm thời mất khả năng tấn công, điều không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Còn trai ngốc, ngươi quay lại trông chừng mấy người trong phòng đi, nơi này giao cho cha. Ông già lao tới bên cạnh Bạch Vô Cẩu, ngăn cản hắn ra đòn sát thủ. Vừa định kéo hắn trở lại phòng, chợt nhìn thấy từ bên ngoài quán trọ có hai phương sĩ đi vào. Quy Bất quy cau lại đầu mày, nói với hai phương sĩ vừa mới đến. Hai vị Đại Phương Sư đã lâu không gặp, hai vị không muốn lội vào vùng đất bụt này sao? pháp trì của Đại Phương Sư, chúng ta làm đệ tử sao có thể không tuân? Người tới không ai khác, chính là hai thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn. Trông thấy hai người bọn họ xuất hiện, đám phương gì đang khổ đấu với Quy Bất quy như nhìn thấy ánh dạng đông. Sĩ sì khi lúc đầu có chút suy giảm Bây giờ, một lần nữa bùng lên Tiếp tục thi triển thuật pháp Mạnh mẽ tấn công quy bất quy Và hai con yêu quái Nhưng phương sĩ này Đều là đệ tử đi theo tử phúc Tu luyện trên biển Bọn họ không có tình cảm đồng môn Với quy bất quy ra tay cũng không chú ý nặng nhẹ Bắt đầu dùng sát chiêu Với ông già Quảng nhân và Hỏa sơn mới xuất hiện Mặc dù không lập tức ra tay Nhưng áp lực mà bọn họ mang đến Đã khiến Quỳ Bất Quỳ lộ ra chút vụn về Ông già vừa phải đối phó Với một đám phương sĩ Nhiều soi đói rình mồi Vừa phải dành ra Phân nửa tinh lực Đề phong thay cho Quảng Nhân Hòa Sơn Lông ra tay Cục hồng nỡ hạ sát thủ với đám phương sĩ Đành hòa đánh lại một thời gian Quỳ Bất Quỳ đã rơi vào thế hạ phong Lông này Sau lưng Quảng Nhân Lại xuất hiện thêm Hòa Thượng Quảng Hiếu Mặc dù quan hệ giữa bọn họ không tốt, được theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc vẫn có thể tạm thời liên thủ một lần. Thầy, thầy cho Quảng Nhân và Hòa Xuân không để ý tới mình, Quảng Hiếu khép mỉm cười nói, Hai về Đại Phương Sư vẫn chưa có ý định ra tay sao. Đây đều là những đệ tử bên cạnh Đại Phương Sư Tử Phúc. Nếu lúc sau bọn họ quay trở về bầm lại với Đại Phương Sư rằng hai về Đại Phương Sư các người tới đây xem náo nhiệt Đại phương sư tử phúc, Sẽ nghĩ như thế nào? Để lúc phải ra tay, Thầy cho chúng ta, ăn sẽ ra tay. Hai mắt quảng nhân nhìn chằm chằm, Tình hình chiến đấu bên phía quy bất quỷ. Biển thì lạnh nhạt nói tiếp, Đeo quảng hiếu thiền sư, Mùa đi qua giúp đỡ thì quá tốt. Để lúc ta trở về gặp đại phương sư, Nhất định sẽ thay thiền sư, Nói thêm vài lời tốt đẹp, Cả người còn đứng đó mà sao? Cả người có xứng đáng tự xưng là đệ tử của đại phương sư không? Lông này, trong không khí vang lên tiếng sấm, sau đó, một đệ tử lớp trước quảng nữa xuất hiện. Quả Nghiệp từ hư không xuất hiện, trước mặt mấy người. Quả Nghiệp vừa đến thì lập tức gian trận cuộc chiến, chân áp quy bất quy, vồn da phần nào, chân vật dối bời. Quả Nghiệp là đệ tử thân cận đích thực được hầu hạ bên cạnh Tử phúc. Thầy hắn xuất hiện, Quảng Nhân và Quảng Hiếu liếc nhìn nhau. Rồi cũng có phần bị động mà lao vào vòng chiến đấu. Lâu này, cho dù quê bất quý, có muốn hạ sát chiêu, cậu không xoay chuyển được gì. Mấy trăm phương si về quanh bách vô cầu và tôn vô bệnh. Ba người lớp trước quảng, thi kiêm tòa quy bất quý. Chỉ trong thời gian mấy điệp thở quần áo của ông già đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông già mấy lần muốn thi triển phá không? Nhưng ba người quen cũ trước mặt thậm chí còn không cho ông giả cơ hội kéo được tay ra hai người Quảng nhân Quảng Hiếu không vội vàng hạ gục quy bất quy là vì bọn họ còn rè trường Ngô miễn vẫn chưa xuất hiện bọn họ muốn bảo toàn lực lượng để đối phó với nam nhân tóc bạc khó nhằn kia hơn nữa đối với lão cáo giả quy bất quy này về sau hẳn là vẫn còn con lúc phải hóa th thành bạn nên hiện tại Ông không thể đắc tội qua mức với ông già Tuy nhiên, Mọi người lớp trước quảng khác, Thì lại không nghĩ như vậy. Quảng nghe thấy quy bất quy bây giờ, Đàn như nỏ mạnh hết đà, Liên tiếp tục hạ sát thủ. Bộ dạng như muốn quy bất quy Chết ngay tại chỗ mới thôi. Quảng nghe hoàn toàn không nghĩ đến tình cảm ngày xưa. Quảng nhân quảng hiếu nhìn, Mà không khỏi cao mẩy. Lông này, Cây đó không xa, Đồ niên văng lên một tiếng gầm lấn, Đừng làm tổn thương cha ta. Sau đó là bách vô cầu đột phát trận pháp của đá phương sĩ lao tới trước mặt Quảng Nghĩa. Hắn rông lên một tiếng rồi rơi nắm đấm nhắm thẳng vào đầu Quảng Nghĩa. Quảng Nghĩa đang dồn toàn lực đối phó với quy Bất Quý. Lâu này, một rút lại sức lực tự vệ thì đã quá muộn rồi. Đúng vào lúc hắn hoàng hồn kinh hãi. Bách vô cầu đang lao tới phía sau Quảng Nghĩa. Đồ niên phun một ngụm máu tươi. Cơ thể khổng lồ của hắn ngã xuống đất đánh rầm một tiếng. Khoải Cang Bạch Vô Cầu lao tới, Quảng Nhân và Quảng Hiếu đồng thời lắc mình vọt tới, hai bên giườn tên thô lỗ, lập tức ra tay tấn công yêu vương tiền niệm, đánh cho hắn ngã xuống đất ngất xỉu luôn. Đúng vào lúc này, là có một bóng người đầu bạc áo trắng xuất hiện, ở giữa ba sư huynh đệ lớp chữ Quảng. Người này giơ tay vỗ nhẹ một cái vào lưng Quảng Nghĩa, liền thấy Quảng Nghĩa phun một ngụm máu tươi lên người quỳ bất quy. Cơ thể văng đi mấy chục trượng xa Rồi rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự Cả người thật biết phân biệt Trong ngoài gần xa Đúng là đệ tử tốt của tử phúc Người vợ bất ngờ ra tay Chính là nam nhân tóc bạc ngô miễn Thấy rằng mình không ra mặt Thì không xong Ý lập tức xuất hiện Ngăn cản mấy người lấp trước quảng Cứu quy bất quý và bách vô cầu Sau khi áp lực biến mất Quỷ bất quy lập tức nhào đến bên cạnh bách vô cầu. thấy tên thổ lô chỉ bị trọng thương bên ngoài. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lông này mây nhẹ nhõm thở ra. Ông giả đưa tay lau máu và mồ hôi trên mặt. Cười khà khà nói với ngô miễn. Ha ha ha người đã nghe chưa? Vừa rồi thằng ngốc này gọi ông giả ta là cha. Trước đó đó cũng không gọi. Đông lúc này, Trong căn phòng mà Ngô Miễn vừa canh giữ, đột nhiên xẹt qua một luồng hơi kỳ quái. Ngay sau đó, giọng nói của Trương Tùng vang lên. Hai người kia trốn thoát rồi. Hàn Trung Tiên và Tường Hợp Tiên đang dùng đột pháp chạy trốn. Bọn họ làm thế nào cởi bỏ được phong ấn? Nghe thêm lời này, về mặt của Quảng Nhân, Quảng Hiếu và Đức Phương Sĩ khác, đồng thời biến sắc. Bọn họ không thèm để ý tới đám người và yêu Ngô Miễn tôn vô bệnh nữa. Hai người lớp trước Quảng và mấy phương sĩ dẫn đầu, nhanh chóng xông vào phòng. Thấy ở đây chỉ còn lại hai người một Long chủng Trương Tùng thao thiết và Phòng Hiên, hai người và một con Kê quái lắm phải không? Vô Tản đang muốn cho xem ai sẽ cứu hai người bọn họ. Hoa gia lại là một đám phương sĩ. Lúc này, cùng với giọng nói mang theo ý lạnh cay nghiệt, Ngồi bên cung xuất hiện trong phòng. Ánh lực nhìn Quảng Nhân và Quảng Hiếu. Sáng mặt đang cực kỳ khó coi, Lại nói tiếp. Vẫn chưa hiểu hả? Ban ngày lúc tu sĩ thủ hạ của Lý Kiến động chạm vào Hàn Trung Tiên, Đã lén cho gác biện pháp, Xóa bỏ cấm chế. Phong nhục kia thật sự ăn ngon như vậy sao? Kể từ khi hai người tưởng Hàn Rơi vào tay Ngô Miễn và quy Bất quy Hành tung của bọn họ Đều nằm trong tầm ngắm Của những phương sĩ này. Chỉ là việc tầm hợp các phương sĩ đang thi hành sát lệnh từ khắp nơi đồng thời liên lạc về nhân nhân vật quan trọng như Quảngân và Quảng Hiếu cần tốn một ít thời gian để các Phương sĩ mà không gian tài ngày lập tức tình huống gặp ngỡ Lưu Giang Vương lý kiến lúc ban ngày cũng lọt vào mắt của những Phương sĩ này có điều Lư Giang Vương nổi tiếng là kẻ tham ăn đã Phương suy theo dõi cô không cảm thấy có gì không đúng đem đến Khi tất cả các phương sĩ từ biển trở về đất liền đã tập hợp lại, do sự chỉ huy của Quảng Nghĩa, các phương sĩ bắt đầu ra tay. Mặc dù Quảng Nhân nhận ra, hình như có điều gì đó không ổn, bản thân ông ta cũng không muốn chọc vào mấy người ngô miễn quý bất quy gây thêm rắc rối. Điên rồi bị Quảng Hiếu khích tướng rối dục, Quảng Nghĩa đầu óc đơn giản vẫn quyết định ra tay. Không thể ngờ hai người tưởng hẳn, cuối cùng vẫn trốn thoát. Lâu này, Quang Nghĩa cũng đã tỉnh lại. Đợi hai phương sĩ thủ hạ, diêu dậy đi vào căn phòng nơi hai người tưởng hán biến mất. Sau khi xác nhận hai người rời đi, hán đỏ bừng mặt, đọc với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cả người vậy mà, dám thả phương sĩ con tên trong sát lệnh. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo đầy đủ đúng sự thật với đại phương sư. các người chờ... Vậy nhờ nói rõ, các người tham công sốt ruột, tường hợp tiên và hàn trung tiên, vốn là đang trên đường đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, nói do chuyện bọn họ cùng nhau, bày kế hãm hại phòng hiên, lại bị các người phá dối. Lúc nãy, Quyền Bất Quỳ đã hồi phục lại, cũng bật cười kha kha tiếp tục nói với Quảng Nghĩa trước mặt tất cả các phương sĩ. Hiện giờ Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng Trân đang ở chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc cầu xin, người lại muốn phá hỏng đại sự của ông ta. Quảng Nghĩa, Ông giả ta khuyên ngươi một câu Lần này trở về bên cạnh đại phương sư Nếu không có chuyện gì Thì đừng đi ra ngoài nữa Nói, nói bậy Hai kẻ phản đồ kia Rõ ràng là bị các ngươi thả ra Quảng Nghiên nói ra câu này Mà chính mình cũng thấy có chút trột giả Hắn liền rời mắt Đi sang phòng hiên Đang đứng sau lưng Trương Tùng Cười lạnh nói Đúng rồi Người cũng là người có tên trong sát lệnh Lần này bao nhiêu gợi kêu đến không thể đi một chuyến vô ích được. Phòng hiên. Người bị phát hiện câu kết vây phản đồ của phái phương sĩ. Đèn tội đi! Người thật là điên rồi. Lâu này, ngồi bên lại cổ quái cười một tiếng. Không tiền lên ngăn cản, mà ngược lại. Lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Phòng hiên. Dường như đang muốn chờ xem Quảng Nghĩa sẽ giết Phòng hiên được thế nào. Quảng Nghĩa. Và rồi quý bất quy nói gì Người nghe, nghe không hiểu sao Đại thuật sĩ đã đi cầu xin đại phương sư Khi thấy Quảng Nghĩa Không dám làm gì ngô miễn quý bất quy Định dùng Phòng Hiên để chút giận Trước đồng đành phải bước lên Ngăn trước mặt Phòng Hiên Tiếp tục nói với Quảng Nghĩa Lộc trường chính miệng Tưởng hợp tiên đã nói Phòng Hiên bị bọn họ Và đám người giả trọng hãm hại Đều hàn chết trong tay người Quan hệ giữa thuật sĩ và phương si sẽ không có ngày nào yên ổn nữa đây. Trên sát lệnh, có tên Phòng Hiên. Quả Nghĩa vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra tấm lụa có viết sát lệnh. Trước mặt mọi người đọc lại một lần, những gì Đại Phương Sư Tử Phúc đã viết. Sau khi đọc xong, thì tiếp tục nói với Trương Tùng. Trương Tùng ngơi tranh ra, đơn cản trở Phòng Hiên đền tội. Trong khi nói, hắn đồng thời nhận lấy trường kiếm từ phương si bên cạnh. Môi kiếm chia vào phòng hiên, sang mặt đã tái nhật vì sợ hãi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Khoe miệng Quảng Nhân hơi giật lên. Nhờ đang cố ý muốn căn cản Quảng Nghĩa. Nhờ khi nhìn thấy Quảng Hiếu ở bên cạnh, lộ ra nụ cười đầy cổ quái. Đại phương sư tóc bạc lại đổ ý, lành lùng nhìn Quảng Nghĩa đang chuẩn bị ra tay. bà quy bất quỳ lúc này, đã di chuyển ra phía sông Ngô Miễn. Ông già đang ngấp nghé trạng thái thoát lực, Dù con tiếp tục giáp tay, Cũng không thể ngăn cản được Quảng Nghĩa. Nhưng người không liên quan tránh ra, quả Nghĩa tuần theo pháp trì của Đại Phương Sư, Lông này, Phải cho Phòng Hiên đền tội. Nói xong câu này, quả Nghĩa dơ kiếm lên, Chuẩn bị xuống tay với Phòng Hiên. Nhưng người xung quanh trong lòng, Đều mang ý xấu, Đang chờ xem, Dễ biến tiếp theo. Nếu quả Nghĩa thật sự, Giết chết Phòng Hiên, Thì châu Đại Thuật Sĩ, Phải giải quyết thế nào cho êm đẹp. Ngày lúc nhắt kiếm của Quảng Nghĩa, Sắp sờ chém lìa đầu phòng hiên. Trong không khí đột niên truyền đến, Một tiếng ngầm đầy giận dữ. Thỏa sĩ si ra ra ta, Mua xem kẻ nào, Giám động đến hậu dậy của ta. Cùng với tiếng nói, Bức tường phía đông của phòng trò, Đột niên sụp đổ. xuất hiện phía sau đống gạch ngói, Là đại thừa sĩ tịch ứng chân. Cầu lúc đại thỏa sĩ hiện thân, Trong lòng Quảng Nghĩa không tự chủ được Bà run bắn lên Trường kiếm trong tay cầm không chắc Xuyệt chút nửa rơi xuống đất Quả nghĩa Ngay cả cơ hội để thuật sĩ ra giá Đi tìm đại phương sư của các người cầu xin Người cũng không cho phải không Thật sự muốn dòng dõi họ tịch của chúng ta Chết trong tay phương sĩ các người hả Tịch ưng Trần vừa xuất hiện Thì chậm rãi đi về phía Quảng Nghĩa Mấy phương sĩ vô đang đứng Trước mặt Quảng Nghĩa Không chịu nổi khi thế áp lực Mà Đại Thuật Sĩ mang đến Không tự chủ được Lùi về sau mấy bước Nhưng Quảng Nghĩa đứng ra Tịch ưng chân cười hung dữ Bước đến chỗ Quảng Nghĩa Thì Phương Sĩ này Vẫn chưa phản ứng lại Ông ta lấy từ trong ngực áo ra Một tấm lụa khác Đưa cho Trương Tùng nói Người đọc cho hắn nghe Chờ người đọc xong Thuật Sĩ ra ra ta Lại nói lý với hắn Vâng Thấy tịch ưng chân xuất hiện, chương tường cuối cùng cũng nhảy nhõm một hơi. Hắn bảo tâm lụa ra, đọc to trước mặt mọi người. Trong chuyện của phòng huyên, còn có ẩn tình, tạm không truy cứu phòng mỗ. Sau khi bắt được ba người tưởng hợp tiên, Hàn, Trung Tiên và Giả Trọng, sẽ quyết định có tiếp tục truy cứu tội trạng của phòng mỗ hay không? Quầy thư vẫn có tên tử phúc và ân tín của Đại Phương Sư. Nhưng thời trẻ, Trương Tùng và Tử Phúc còn có quan hệ không thể nói rõ. Vì kiêng kỵ mà hắn qua loa dấu tên Tử Phúc không đọc ra. Tuy nhiên khi Trương Tùng tuyên đọc pháp chỉ, Cô Vân cố ý vô tình để lộ chữ viết trong thư cho ba người lớp trước quảng thấy, Để bọn họ nhìn rõ bên trên có tên từ Phúc. Trương Tùng đọc pháp chỉ xong, thì cung Kính trả lại tấm lụa vào tay đại thuật sĩ. Sau đó, Thịnh Ưng Trân mở miệng nói, Ba người lớp trước quảng ở lại, được phương sĩ si còn lại, ra ngoài đợi đi Như lời này vừa nói ra, đám tiểu phương sĩ si thế mà, đều không tự chủ được, bước ra khỏi phòng trọ. Chờ sau khi tất cả phương sĩ si đã rời đi, tịch ưng chân đột nhiên thay đổi sắc mặt, cười ha hả nói về nhóc nhậm tam. Ha <cười> con trai ta, đã nhiều năm không gặp, à sao con vẫn không lớn lên chút nào vậy? Có phải lão giả quê bất quy bắt nạt con không? Nói với thuật sĩ ra ra. Tịch ưng trần đột nhiên thay đổi thái độ, Khiến mấy người trong phòng, Con chút không kịp thích ứng. Quảng hiếu thừa dịp, Vội vàng bước ra, Cười định nói, Đại thuật sĩ, Trời này cũng không thể trách một mình Phương sĩ Quảng nghĩa được. Còn có người cố ý hãm hại, Để mấy kẻ tử tội tường hàn chạy trốn, Cố ý giữ lại phòng hiên tiên sinh. Dụ phương sĩ Quảng Nghĩa mắc câu. Quảng Hiếu vừa mới đi tới bên cạnh tịch ưng chân. Đại thuật sĩ đột nhiên dơ tay, tát bốc một cái vào mặt hòa thượng. Tiếc bàn tay không qua lớn. Điều vẫn đánh cho hòa thượng Quảng Hiếu, ngã xuống đất ngất xìu. Trên bàn hắn có dấu bàn tay đỏ bừng. Cho dù có thể chất trường sinh bất lãng, thì cũng còn lâu, chưa thấy tan đi. Và rồi à có con rồi nào, vo ve vậy nhỉ? Dám cắt ngà ngà cha con chúng ta nói chuyện, Thật là đáng giận mà. Tịnh ưng chân nói lời này, Vẫn một bộ cười đùa sàng khoái, Ôm nhóc nhầm tam, đem lên ném xuống chơi đùa. Nghĩa thích Quảng Hiếu nói chuyện giúp mình, Ngờ lại còn bị ăn vả. Quảng Nghĩa lúc này, Công chỉ đành điều mình bất chấp, Tiến lên vài bước tới trước mặt tịch ứng chân. Sau khi dừng lại ở khoảng cách, Nằm ngoài xài tay của đại thuật sĩ, Quảng Nghĩa mới lên tiếng, Đại Thỏa Sĩ, Quảng Nghĩa cũng chỉ làm theo pháp chỉ Ngài muốn trừng phạt thì cứ việc. Thỏa Sĩ Gia Gia Tà, thích những người phạm sai lầm, lại sống chết không chịu thừa nhận như ngươi. Cho ngươi một cái bàn tay trong lòng Thỏa Sĩ Gia Gia cũng hạ giận. Vừa nói chuyện, tịch ưng chân cung giơ tay, và cho Quảng Nghĩa một cái. Chát một tiếng, Quảng Nghĩa ngã xuống bên cạnh Quảng Hiếu. Trên mặt cung xuất hiện dấu bàn tay đỏ bừng. Trước khi ngất đi, còn loe lên suy nghĩ cuối cùng. Rõ ràng ta đã giữ khoảng cách, làm sao mà ông ta vẫn đánh trúng chứ? Sau khi vả vêu mồm hai người lớp trước quảng, tịch ưng trần vẫn cứ cười ha hả chơi đùa với nhóc nhậm tam trong lòng. Sau đó, sau mặt ông ta tối dầm lại, nói với quảng nhân đang toát mồ hôi lạnh. Đại phương sơ, người còn đợi thuật si ra ra lên tiếng mời nữa sao? cho người yêu đãi đặc biệt, chọn mặt bên nào. Quảng nhân lúc trước từng có va chạm với Tịch Ứng Trần, cũng từng bị ông ta vả, nhưng lúc đó xung quanh không có nhiều người như vậy. Bây giờ lão Thua Sí này lại muốn mình đi qua ăn bạt tai, trông mặt bao nhiêu người, dù sao cũng từng làm đại phương sư, bị xử độc như vậy còn không bằng quảng hiếu và quảng nghĩa. Chung một cái tát xong cái gì cũng không biết nữa. Thầy Quảng Nhân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tịch ưng chân cao mày Người bắt đầu khách giáo với thuật sĩ Gia Gia từ khi nào đây? Còn mua tài đích thần đi qua mời nữa sao? Quảng Nhân không chịu nhục. Đại phương sư lạnh lùng nhìn đại thuật sĩ. Hai pháp khí đoàn kiếng của ông ta từ phía sau bay ra. Theo ánh hàn quang lóe lên, bay vào đến trước mặt đại thuật sĩ. cầu đốc pháp khí bay đi. Cơ thể quảng nhân cũng biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt, đã lùi ra vài chục trượng xa. Đại phương sư vừa xuất hiện thì nhanh chóng, thi triển độn pháp ngũ hành. Chỉ cần hai thanh đoàn kiếm có thể duy trì trong chốc lát, ông ta sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Nhưng cùng lúc, bóng dáng đại phương sư xuất hiện trở lại. Một bàn tay múp bíp thịt đã đặt lên vai ông ta. Rồi giọng nói của đại thừa si vang lên sau lưng quảng nhân. Thỏa sĩ si ra ra hiểu rồi. Người không muốn cái mặt này đúng không? Không đợi Quảng Nhân kìm hiểu. Một bàn tay đã thỏ ra từ sau đầu ông ta. Đánh chát một cái vào má bên phải. Liền thấy đại phương sư bị đánh bay lên. vẽ một hình vòng cung trên không trung. Rồi rơi xuống bên cạnh Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu. Ngay khoảnh khắc Quảng Nhân bị đánh bay. Hai thanh đoàn kiếm vẫn đã bay về cứu chủ. Bất trẻ loe lê lên như hai tiệt chớp. Bài đến bên người Quảng Nhân Còn đang bay giữa không trung Sau đó vèo một tiếng biên mất Không còn dâu vết Chương kiến một mặt này Trên mặt ngô miễn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ Lên điên ba phương sĩ lớp trước Quảng Cùng nhau nằm đo đất Tịch ưng chân biểu môi Nói với đám phương sĩ còn lại Đang sức sở tại chỗ một an tát thì là lượt lại đây Sợ mặt đau thì mang ba người này cút đi Hôm nay thuật sĩ ra ra gặp lại con trai, tâm trạng rất tốt nên tha cho các người lần này. Nếu còn có lần sau, thì mỗi người một bạc tay, cho các người đều được nếm thử đấy. Đại thuật sĩ đã đưa ra pháp chỉ mới nhất của Đại Phương Sư từ Phúc. Đám phương sĩ không còn lý do gì để ra tay nữa. Lập tức thức thời, tiên tới khiến ba người lớp trước quảng đi. Nhi bộ ràng cục đuôi ủ rũ của bọn họ, tịnh ưng chân cười hỉ hỉ. Nói với nhóc nhậm tam mình đang bế trong lòng. Bây giờ cha con bội phục thuật pháp của tử phúc. Nếu về khoản dạy dỗ đệ tử thì chẳng ra làm sao. Tử đại đệ tử lớp chữ quảng cộng lại cũng không bằng một phần 10 tử phúc. Ông bố, đệ tử của ông cũng có giá gì đâu. Nhóc nhậm tam cười khúc khích, vừa nhìn ngậm tròm dâu của tịch ưng chân, vừa dùng dòng điệu non nớt tiếp tục nói với đại thuật sĩ. Nhà sơn bọn ta nói thật nhá Ông bồ cũng đừng giận nhé. Nói thế nào thì người ta cũng có tứ đại đệ tử giữ thầy diện. Đệ tử của ông cũng không ít. Có ai so sánh được với một mình quảng nhân không? Con trai, con không hiểu. Đệ tử của cha, à, còn à, có mấy người theo ta được qua 20 năm sao? Nếu à, con người có căn cơ tốt một chút, để thuật sinh ra ra ta cầm tay giải dỗ dăm 300 năm. Sẽ lợi hại biết đường nào Trên mặt tịch ưng chân Không hề lộ vẻ nóng giận Là mặt quỷ với nhóc nhầm tam Rồi nói tiếp Ít cũng phải cao hơn quảng nhân một khúc chí ít là chịu được Một bà tai của cha con Tịch ưng chân đang giải thích Với nhóc nhầm tam Về khác biệt giữa mình và tử phúc Sau lưng đột nhiên có người nói Đại thuật sĩ Ngài đã đả thương ba vị tiền bối Trong phai phương sĩ của ta Chắc cùng không thiếu ta đâu nhỉ. Tịnh ưng Trần quay lại nhìn thấy hỏa sơn tóc nỏ, Đã đứng phê sau cách mình ba bốn trường. Về đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ, Thầy đại thuật sĩ quay đầu nhìn mình, Lập tức hiên một hơi thật sâu, Để bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Sư tôn chịu nhục, Bà đệ tử còn êm đẹp đứng đây, Càng là vô cùng nhục nhã. Đại thuật sĩ là trường bối của hỏa sơn, Ta không thể ra tay với trường bối, Xin đại thuật sĩ, công cho Hòa Sơn một tát. Hỏa Sơn không thể nhìn sư tôn của mình chịu nhục. Một mình chịu nhục. Tịch ưng chân quay lại, lên nhìn Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu, đã được các phương sĩ dịu lên. Tỏ ra có chút khó hiểu, nói với Hòa Sơn. Người xem hai người bọn họ, đều đã chết rồi đây hả? Thuật sĩ ra ra biết người nhìn bọn họ không vừa mắt. Đến chuyện như vậy, thì nghĩ ở trong lòng được rồi. Hòa Sơn người làm sao có thể mở miệng, nói ra cho được chứ? Hòa Sơn cũng kịp nhận ra, mình đã nói sai. Nhưng dù sao thì gã, cũng là người từng làm đại phương sư. Ổn định tinh thần lại một chút, gã nhấc chân bước đến chỗ tịch ưng chân. Hòa Sơn thân là đệ tử của đại phương sư Quảng Nhân. Dù không thể thay thầy báo thủ, cũng có thể cùng sư tôn đồng cam cộng khổ. Ngài! Thỏa sĩ ra ra sông lâu như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải người yêu cầu ăn bạc tai đấy. Tịnh ưng Trần liếc nhìn Hòa Sơn nói tiếp. Mặc dù người cũng được gọi là đại phương sư. Nhưng thuật pháp của người thật sự khó mà để vào mắt được. Vợ gì không đủ tư cách nhận cái bạc tai này. Lần này để mặt người tự nguyện chịu tội với sư tôn mình. Không có lần sau đâu đấy. Tịnh ưng Trần vừa nói vừa phớt tay về phía hỏa sơn. Khi đàn thờ sĩ dơ tay lên, một lời hút rất mạnh, đã hút hỏa sơn về phía này. Một tiếng bạc tay giòn dã vang lên. Đại phương sư tóc đỏ, bị đánh lên không trung, rồi rơi xuống bên cạnh quảng nhân. Lông ga ngất đi, trên mặt còn lộ vẻ mặt, hài lòng thỏa mãn. Sau khi cho hỏa sơn một bạc tay xong, đại thờ sĩ quay đầu lại, nhìn phòng hiên. Vẻ mặt ông ta lúc này, hoàn toàn khác với lúc Đi nhóc nhậm tam Nghiệm khắc nói với hậu ruệ của mình Nề giam Chuyện tốt người đã làm Tất cả đều do người đấy Nếu không phải do người Thì làm sao xảy ra chuyện như này Bởi vì người mà bao nhiêu người đã bị hại chết Người muốn nhìn thấy ta Và lao giả tử phúc đánh nhau đến chết Người mây vừa lòng phải không Người còn mặt mũi đứng đấy Quỳ xuống Bắn phòng hiên xối xả một hồi Tịnh ưng chân lại bắt hậu ruệ của mình Quỳ xuống Thân thể phòng hiên bắt đầu hơi run lên. Miệng không ngừng nói. <cười> Là con sai. Con không nên gây phiền toa lớn như thế cho đại thuật sĩ. Con sai rồi. Đồ vô dụng. Tịnh ưng Trần một cước. Đang ngã phòng hiên. Sau đó. Xem hắn đưa người trong suốt. Thằng thừng bước qua đi tới trước mặt ngô miễn. Và quy bất quy nói. Thỏa sĩ ra gia tà thường phạt phân minh. Lần này các người. Thả vi phạm pháp chỉ của tử phúc. Cô phải tới giúp ta. Nhân tình này, thuật sĩ ra ra nhớ kỹ. Đợi đến lúc lung... phòng hiên thật sự là hậu Duệ của người sao. Đại thuật sĩ còn chưa nói xong. Ngồi bên ta lên tiếng ngắt lời. Nếu là trước đây, hành động này lẽ ra sẽ bị tát vào mặt. Nhưng Ngô miễn và quy bất quy mới vừa rồi giúp mình một đại ân. Bây giờ mà trở mặt vông tay thì còn hơi sớm. Thế là đại thuật sĩ đành nén cơn giận. Đó với Ngô Miễn. Hắn là hậu dự của Kakata Luận kỹ ra. À, thì à, cùng gốc gác tổ tiên với thuật sĩ ra ra. Nói hắn là hậu dự của ta. Cũng không xúc phạm hắn. Nhưng hắn học hành không ra gì. Sau khi thành danh liền liều lĩnh giết người. Bây giờ lại còn thông đồng với phản đồ của tử phúc. Nếu không phải hắn là nhân tài hiếm có trong gia tộc. Có thể tu luyện thuật pháp. Thỏa sĩ ra ra, đã sớm tiện hắn đi luân hồi rồi. Thái độ của tịch ứng chân đối với Phòng Hiên còn không tốt bằng nói chuyện với đệ tử Hòa Sơn của Quảng Nhân. Càng không cần phải nói đến nhóc nhầm tam, được đại thuật sĩ coi như bảo bối. Nếu không biết chi tiết, không ai cho rằng Phòng Hiên lại là hậu rệ của đại thuật sĩ. Phòng Hiên sợ tới mức không dám nói lời nào. Quy bất quỳ cười hì hì đi tới giảng hòa. <cười> thỏa sĩ ra ra đã lâu không gặp Ta còn tưởng rằng lão nhân ra ngại Là tìm được một chỗ ẩn cư Nhọc nhân sâm ngày ngày ở bên ta Nhạc ta tên ngại suốt đấy Vừa nói quý bất quý Vừa nhảy mắt ra hiệu với nhóc nhậm tan Thằng nhóc hiểu ý Ôm lấy cổ đại thỏa sĩ cười khúc khích nói Còn không phải thế sao Bây giờ rốt cuộc Đã gặp được ông bố rồi Cho nhân sâm bọn ta mặt mũi nha Để Phòng Hiên đứng lên đi Hắn cứ quỷ điêu vậy trong lòng nhân sân bọn ta thấy không thoải mái Nề mặt con trai ta Người đứng lên đi Tịch ưng Trần cao mày Liên nhìn Phòng Hiên Để hắn run dậy đứng dậy rồi mới nói tiếp Người đừng tưởng lần này Điều thế đã là thoát chết Nếu nhiều người tìm thấy giả trọng Chứng thực được là hai người Các người thông đồng với nhau Thoạn xin ra ra sẽ thay tử phúc Lấy mạng người tơ Đậu làm cuộc đại chiến. Bởi vì sự xuất hiện của đại thuật sĩ mà kết thúc nhanh gọn. Tuy nhiên trong lúc đánh nhau, cả quán trọ đang bình thường lại bị phá hủy hơn phân nửa. bất quy lấy số vàng mang theo ra, bồi thường cho chủ quán trọ. Sau đó, đưa cái quan sư của hiệp buôn tứ thủy ra tay dàn xếp, dọn đến một quán khác ở địa phương. Sau khi thu xếp xong mọi việc, thì trời cũng đã sáng. Vì tịch ưng Trần đã có được pháp chỉ thứ hai của tử phúc, nên phòng hiên không cần phải ra biển đối chất với tử phúc nữa. Thảo thiên mượn bếp của quán trỏ để nấu bữa sáng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi chờ cơm. Nóng nhậm tam được quy bất quy ra hiệu, nhau nhau đòi đại thuật sĩ phải kể cho mình nghe, hành trình đi gặp tử phúc. Trang ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người, tịch ưng Trần nói là đi cầu xin tử phúc. Được khi gặp mặt, Lại không có chút ý tứ câu xin nào đại Th thuật si gặp được đạii phương sư thì chỉ lo kể lệ từng ấy năm qua mình đệ tử của ông ta khi dễ ức hiếp như thế nào nằm đo Quảng nhân và Hòa Sơn chặn cửa đệ tử Bách Lý Hy hồ đánh Hồ giết nhiều đệ tử của Đại Th thuật đã chịu thương vong dê tay đám người Quảng nhân Phương sikhỉ dê thuở sĩ suốt bao nhiêu năm là này ông ta đến là muốn đạiương sư tử Phúc cho một lời giải thích. Từ phùng đã tính được chuyện tịch ưng chân tới đề câu tình tha cho phòng hiên. Đừng không ngờ cảnh thức cầu xuyên của đại thợ sĩ lại đặc biệt như vậy. Để không được mà bật cười. Sau đó, vẫn là đại phương sư chủ động nói mình, có thể đang nghĩ oan cho phòng hiên. Hiện tại giả trọng và các đệ tử khác cấu kết giúp nhau. Có lẽ bọn họ mua kéo phòng hiên xuống nước. Sau đó, Dùng tịnh ứng chân sau lưng Phòng Hiên Để chế ngự phán quyết của mình Thên đường tuệ căn của Phòng Hiên đa đứt Một tù luyện cấm thuật Là chuyện gần như không có khả năng Vậy là Đại Phương Sư Tử Phúc Địa Thần viết ra Pháp Chỉ Thứ Hai Giao cho tịnh ứng chân Căn dặn những Phương Sư si trên đất liền Không làm khó Phòng Hiên mà chuyện đời sau khi bắt được giả trọng Rồi tinh tiếp Đại Thừa Sư cũng không ngờ Lao giả Tử Phúc Lại nể mặt mình như vậy. Lúc đó còn tưởng phai phương sĩ có âm mưu gì đó. Có điều trên đường trở về. nghệ đi nghĩ lại mãi. Thật sự không thể nghĩ ra được. Thả hậu Duệ của mình thì có âm mưu gì. Sau khi trở về. Tịnh ưng chân đã đi thẳng đến ký viện thành tịnh châu. Tuy nhiên lúc này ký viện đã biến thành đất bằng. Sau khi hỏi tham xung quanh thì biết được. Phòng Hiền đã bị ngô miễn vào quy bất quy. Phát hiện đưa đi. Có nhóc nhậm tam làm sợi dây liên kết. Đại thuật sĩ không sợ bọn họ sẽ lợi dụng phòng hiên để lấy lòng đại phương sư. Chỉ là dù sao, hậu ruệ của mình cũng bị để tên trong sát lệnh. Lâu này, bị chỉ sợ, đã khiến đám phương sĩ tìm đến gây rắc rối. Tịnh ơn Trần lập tức lần theo hành trình của ngô miễn và quy bất quy đuổi đến. Trong lúc đó, ngài nói chương tùng công đến. Bên đường tên mập này công dây dơ vào. Đại thừa si ngược lại liền yên tâm Có hắn và quy bất quy Hai con cáo giả này Canh giữ phòng hiên An hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa Đổi theo suốt một đường Cuối cùng gặp bọn họ Đang đang nhau với đám phương si ở chỗ này Nghe tịch ưng chân nói xong Trương Tùng cuối cùng không nhịn được Nói với vị sư tôn ngày trước của mình Ưng chân tiên sinh Ngài đã về đây rồi Vậy nhai xế thì sao Ngài phải nó đến nơi nào rồi? Nhiều ngày như vậy chắc cũng có thể trở về rồi chứ. Ngài sẽ không phải đi theo ngươi sao? Vừa rồi thuật sĩ ra ra đã muốn hỏi ngươi. Trương Tùng à, bên cạnh ngươi có hai long trùng, sao lại thiếu một con rồi? Tịnh ưng Trần cao mẩy tiếp tục nói. Chẳng lẽ Long trùng kia cuối cùng đã nhận ra ngươi không phải mẹ nó? Trương Tùng kể lại chuyện mình lo lắng cho an nguy của đại thuật sĩ. Đã cho nhai xế đi theo bảo vệ. Sau đó, bày ra vẻ mặt đau khổ nói. Ban đầu ta còn tưởng rằng đó vừa luôn đi theo lão nhân ra ngài. Bây giờ ngài trở lại rồi, mà không thấy bóng dáng đó đâu. Ta bảo thao thiết đều ở đây. Nó thì chưa từng tự mình bỏ đi lâu như vậy. Nó có thể đi đâu được chứ? Thỏa sĩ ra ra ta. Còn cần một nhóc nhai xế bảo vệ. Tích ưng chân nghe thế cũng cao mảnh. Ông ta ăn trực ở chỗ Trương Tùng Nhiều năm qua Cậu đã quen thuộc với hai Long trùng Bây giờ nghe Trương Tùng nói Bởi vì lo lắng cho an nguy của mình Mà phai nhai xế đuổi theo bảo vệ Trong lòng đại thờ sĩ Loan thoáng dâng lên chút bất an Nhai xế Được Trương Tùng phai đến Tịnh Châu Nhưng Long trùng kia biệt tự cách tránh mặt người dân Cho dù bây giờ Nó quay lại hỏi thăm Cũng không ai phát hiện ra tung tích của nó Nhưng hiện giờ Ngoài trừ đi tịch châu Tìm kiếm manh mối Thì cũng không có biện pháp nào khác Dù sao so với nhai xế Thì giả trọng khó tìm hơn Thế là tịch ứng chân liền xuống mang theo Trương Tùng Phòng Hiên đi tịch châu tìm nhai xế vào lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy Cũng định rời đi Nhưng tịch ứng chân Đã nhiều năm không gặp nhóc nhậm tam Không đành lòng chia tay thẳng nhóc Đại thờ sĩ liền thương lượng với Quy Bất Quy Một hai người hai yêu Cùng theo về tịnh châu, chỉ cần tìm được nhai xế rồi, mấy người ngô miễn quý bất quy buồn đi thì ông ta tuyệt đối không ngăn cản. Sau khi trình giáo kim quan đời, mấy người ngô miễn quý bất quy cũng không còn việc gì gấp gấp, thế là liền đồng ý, còn điều bán cho đại thuật sĩ một ân tình. Bởi chiều hôm đó, tổ hợp người yêu Long Trùng ngồi xe ngựa do hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị, lần thứ hai xuất phát hướng về thành tịnh châu. Nơi bọn họ dừng chân, cách Tịnh Châu không xa lắm. Gia dòi thúc ngựa, Lại thi chuyển một chút thuật pháp mượn sức gió. để đêm khuya ngày hôm sau, Đam người và yêu cuối cùng cùng về đến dưới cổng thành Tịnh Châu. Lúc này cổng thành đã đóng lại từ lâu. giờ theo tính tình của tỉnh ưng chân, Vọ đa định phát cổng đi vào. Phòng hiện không thể thi triển thuật pháp xuyên tưởng. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục của hai con hồ ly, Một già một béo quỷ bất quỷ và trương tùng Đại thuật sĩ vẫn cùng bọn họ Dừng lều vài nghề tạm bên ngoài thành Đợi sang hôm sau Khi cọng thành mở ra sẽ vào thành tìm kiếm tung tích của nhai xế Không ngờ được chính là Ngày hôm sau trời đã sáng bảnh mắt Trước cổng thành đã chật nít người muốn vào thành Thế mà trước sau Vừa không thấy linh gác cọng thành xuống mở cổng Mà thầy sắp qua giờ máu Lúc này mới có một đám binh lính ngai ngủ Mà cổng thành cho dân chúng đi vào. Có vị thương nhân thường xuyên đến tỉnh Châu. Quen biết với quan binh gác cổng. Được đùa đợt thật đối với tên lính bà cổng. Trương đầu. Thường ngày gia dân đã mở cổng thành. Tại sao hôm nay lại mở muộn như vậy? Không phải là trong thành xảy ra chuyện gì đây chứ? Có thể xảy ra chuyện rẻ. Bấy ngày trước kỳ viện của Lý Bán Sơn sụp đổ. Coi như là chuyện lớn tên lên được gọi là chương đầu ngáp dài nói tiếp. Nhưng mà đêm qua thì đúng là hơi quái lạ. Hơn 200 người chúng ta canh cổng thành đều ngủ quên, nên không phải các ngươi la to, khâu phó tướng của chúng ta bây giờ hay còn đang ngủ đấy. Hơn 200 người đều ngủ quên đó. Thương nhân tỏ về không tin. Cho dù ngày hôm qua bị bắt dốc sức đi làm công sai, cũng không có khả năng hơn 200 người đều ngủ quên hết. Trong khi bọn họ đang trò chuyện, đoàn xét của Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân đã tiến vào thành Tịnh Châu. Không ngờ sau khi tiến vào, lại thấy cả thành Tịnh Châu vắng tanh vắng ngắt. Lời trước đến thành Tịnh Châu nơi này vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán, giờ đây bởi đi có mấy ngày mà khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn. Nhưng bọn họ đều liên tưởng sai hết. Sau khi vào thành không bao lâu, thì thấy tiểu nị ở các cửa hàng đang gáp dài mở cửa kinh doanh. Đám tiểu nị vẫn là người siêng năng cần cổ nhất bấy giờ, đều tỏ ra mệt mỏi. đi bộ dạng ngay ngủ của bọn họ, cũng giống như bình lính canh dứt cổng thành. đang người ngô miễn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn qua thì vẫn là tịnh châu của mấy ngày trước. Nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác hơi không bình thường. Ngay cả cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy, Ở thành tịnh châu lúc này Cô mới bắt đầu mở cửa buôn bán Đoàn xe dừng lại ở đây Phu xe chạy đi thông báo Không lâu sau Thì thấy quản sự cửa hàng vội vàng chạy ra cửa Vì chạy ra quá vội Mà quản sự thậm chí còn không để ý Trên người còn mấy cái đút áo Chưa được cài hẳn hoi Để thấy quản sự đi ra chào hỏi Quyên bất quỳ cười khả khả nói Há <cười> Thành tịnh châu của các người làm sao vậy Nên các cổng thành dạy không nổi Thường nhân và người dân trên đường Cũng dạy muộn Mấy ngày nay trong thành xảy ra chuyện gì Ai không biết con tưởng rằng Các người đều bị gọi đi xung quân đấy Qua sư cởi định đáp <cười> à, Tiểu nhân không biết Hôm qua vẫn ổn Hôm kia cũng không có gì Điều hôm nay không hiểu sao Không thể dạy nổi Tiểu nhân kinh doanh ở thành tịnh châu suốt bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên Gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy đây Sáng nay toàn bộ người trong thành tịnh châu Rơi vào trạng thái buồn ngủ Đã đông già thì từ đêm qua Nếu người này đã có gì đó không ổn rồi Theo lời quản sư của hiệu buôn tứ thủy Ông tàm bác chứng mất ngủ trầm trọng Thường xuyên chỉ có thể ngủ được một hai canh giờ Hơn nữa chỉ cần một chút động tĩnh gió thổi còn lay Là sẽ tỉnh dậy ngay Đã dậy rồi Thì rất khó chìm vào giấc ngủ trở lại. Nhưng tôi hôm qua, vợ ăn tối xong, Thì ông ta đang ngắp ngắn ngắp dài. Ngà xuống giường một cái, mở mắt ra lần nữa, Thì trời đã sáng hẳn. Bản thân ông ta cũng không hiểu nổi. Trừ mất ngủ kinh niên của mình, Sao tự nhiên lại tốt lên rồi? Quỷ bất quy lại hỏi thêm một vài tiểu nhị khác. Câu trả lời của họ về cơ bản cũng giống như quản sự. Sau khi trời tối thì thấy buồn ngủ rũ mắt, Sang ra tiểu nhị phụ trách mở cửa Còn chưa dậy Tiểu nhị đi đổ thùng phân trở về nói rằng Cả thành tịnh châu đều loạn lên như thế Đêm qua có mấy quán rượu Quên đóng cửa Ông chủ và tiểu nhị nằm trên bàn ngủ gật May mặc bếp lửa không mạnh Nên lâu dần tự tắt Nếu không có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn như chơi Nghe những người này nói xong Ông già cười khả khả Với ngô miễn nói Thành tịnh châu Đang yên đang lành, lại có chuyện gì xảy ra vậy? Bao nhiêu người đều ngái ngủ không tỉnh. Ngô Biến chưa đáp lời, bạch vô cầu ở một bên, đã không định được nói. Ông giả, người ở trong cả một tòa thành đều ngủ quên. Nói trong này không có trò quỷ gì, đến ông đây còn không tin. Chả nói sao em chuyện gì đang xảy ra? Có ai đang thi triển thuật pháp, gây mê người dân trong thành họ? Ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Nếu chỉ dựa vào thuật pháp, thì không có ai có bản lĩnh ấy. Nhưng nếu có người sử dụng trận pháp, thì chưa chắc không làm được. Quy Bất Quỳ cười kha kha tiếp tục nói, Mặc dù những trận pháp có thể gây buồn ngộ diện rộng như thế này rất hiếm, nhưng không phải là không có. Phải Phương Sĩ có trận pháp như vậy, còn có mấy môn phái tu đạo lớn xưa kia, cũng có thể làm được. Thỏa sĩ chúng ta cũng có thể... Thịnh ân chân nói tiếp một câu, thay mình mở miệng nói thì Quy Bất Quy lập tức ngậm miệng lại. Đại thuật sĩ nói tiếp. Cái này cũng không coi trận pháp gì quá cao thâm. Dùng thảo dược hỗ trợ giấc ngủ làm dẫn, tạo sơn mù tràn ngập, không chê giấc ngủ của dân chúng trong thành. Nhờ ngờ tình huống đi tối quá thì rõ ràng không phải loại này. Nói đến đây, đại thuật sĩ quay về phía phòng hiên nói. Lộc trường thuật sĩ ra Gia, Gia dạy ngươi trận pháp. Thuật thôi miền của phái thuật sĩ chúng ta là như thế nào? Người nói lại xem nào. Xem xem năm đó, những gì thuật sĩ ra ra dốc lòng dạy dỗ, liệu có chui vào bụng chó hết rồi không? tích ân chân chưa bao giờ đối xử hoàn nhã với đứa hậu bối này của mình. Nhưng Phòng Hiên đã quen với điều đó. Hàn Vân bày ra về tươi cười định nọt nói. Ê, ê, thuật pháp, và trận pháp mà đại tu sĩ truyền dạy, à con nào dám quên. Nên như một tu sĩ, môn người dân trong một tòa thành, xe chôn vật dẫn trận ở bốn phương vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ trong thành, sau đó ở trung tâm dùng lò đan kinh hoạt của chú thôi miên. Đã khi vừa dẫn trận ở bốn phương vị cộng hưởng thì đại trận ắt thành Đọc vanh vách một chữ không sai Nhưng làm thì lại không ra cái ôn gì Mặc dù Phòng Hiền đã nói ra trận pháp Theo yêu cầu của đại thuật sĩ Nhưng tịch ưng chân Vẫn không cho hắn sắc mặt tốt Phòng Hiền không dám tỏ ra chút nào bất mãn Vẫn cứ cười nịnh mà lui xuống Thời hắn lùi xuống Mặt tịch ưng chân Vẫn cứ không vui vẻ gì Để bầu dàng đại thuật sĩ cư như Xe đi qua đánh hắn bất cứ lúc nào Thì ra trận pháp thôi biên của phái thuật sĩ khác hoàn toàn với phái phương sĩ. Còn có thể chôn vật dẫn trận ở bốn phương vị. Cái này ta đúng là bởi lần đầu tiên nghe thấy. Nhà hồng phúc của lão nhân ra, ta coi như đợt bảo mang tầm mắt. Nhìn thấy bộ dạng tịch ứng chân không vui. Quỳ bất quy lên tiếng nói chuyện rồi đi sự chú ý của đại thuật sĩ. Dừng một chút, ông ra cười khà khà, tiếp tục nói với tịch ứng chân. Lào nhân ra ngài kiến thức rộng rãi Ngài xem xem tôi qua trong thành tịch châu Đã bài loại trận pháp nào Bây giờ trời đã sáng dấu vết trận pháp để lại Đã sớm biến mất rồi Bọn biết trận pháp của phái nào Thì phải tự mình đi xem Nói rất lời Tịch ưng Trần quay đầu cười ha ha Với nhóc điểm tam <cười> Con trai công cha ra ngoài đi dạo một chút Lát nữa trở về Ta bảo thao thiết làm đồ ăn ngon cho con. Còn cho thêm vài vỏ rượu ngon tăng khẩu vị. Được không? Nhóc điểm Tam vốn cũng không có ý định nghỉ ngơi. Để nghe theo tịch ưng chân nói. Nhà sân bọn ta để mặt ông bôi lắm đấy. Một đường này người thì kiệt sức. Ngựa thì hết hơi. Để đổi lại là lão bất tử kia. Nói thế nào nhân sân bọn ta. cô phải ngủ một giấc rồi nói tiếp đấy. Tịch ưng Trần cười to một trận. Bề nhóc nhầm tam lên, xoay người đi ra ngoài. Ông ta đã đi thì mấy người và yêu phía sau, công chỉ biết đi theo. Đi được mấy bước, đại thuật sĩ quay đầu nhìn phòng hiên, leo leo theo sau nói, Người khác đi theo thì thôi đi. Người đi theo làm cây rẻ. Cả đời này người không có khả năng tu luyện thuật pháp nữa. Coi như là trận pháp đó, thì cũng cần có thuật pháp kích hoạt. Người ở lại với thao thiết, nó chuẩn bị đồ ăn ngon gửi vào làm phụ bếp cho nó đi. Để thao thiết ở lại nấu ăn, thật ra không có gì. bọn nó công rất thao khoản này. Nếu để Phòng Hiên phụ giúp nấu nướng, đối với hắn bà nói có chút xỉ nhục. Có điều Phòng Hiên vẫn không phản nản gì. Cam tâm tình nguyện ở lại giúp đỡ thao thiết. Ra khỏi cửa hàng, tịch ưng chân đứt yên một lúc, phân biệt phương hướng, sau đó ông ta đi phía trước, dẫn mấy người và yêu, Nên một nhà dân không có người ở Rồi đào ra một vại gốm nhỏ Ở trong sân Trôi mặt mấy người ngô miễn quy bất quy Tịch ưng Trần tự mình đập vỡ vại gốm Để lộ ra bên trong Là một ít thứ một gì đó Trông giống như trò cốt Không sai Là thuật sĩ chúng ta làm ra Tịch ưng Trần chỉ lướt nhịn Một phấn trên mặt đất một chút Sau đó nó với nhóc nhậm tam Đang bế trong lòng Con trai ta Sau này con con nhìn thấy trận pháp như vậy nữa Thì chính là do Người trong phách thuật sĩ làm ra Đây là vị trí Chu tước Và dẫn Trần bên trong Là xương của heo vòi Vì trận pháp đã hoàn thành Nên xương heo vòi Mới hoa thành một phấn Ông bố Cái này nhìn qua cũng không khó gì mà Ai cũng có thể làm được Sao lại nói nhất định Là do thuật sĩ chúng ta làm Nóng nhậm tàm nhịt bột phấn trên mặt đất, gai gai cái đầu nhỏ của mình, tiếp tục nói. Không thể là người ngoài làm sao? Ví dụ như lão bất tử học được cái này, không có thể trông bầu vẽ gáo mà bày trận pháp, mà như thế thì liên quan gì đến thuật sĩ chúng ta? Ngày nóng nhậm tàm mở miệng là cái một tiếng thuật sĩ chúng ta. Dòng điều đó thật sự trở thành thuật sĩ, khiến cho tịch ưng chân thích thú bật cười. Đại thuật sĩ cười xong Thì tiếp tục giải thích Đức gì ngươi nhìn thấy Chỉ là da lông bề ngoài Và dân trần ở ba phương vị Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hồ còn lại Đều không giống nhau Hơn nữa ở mắt trận trung tâm Còn cần phải có thuật pháp Và khẩu quyết của thuật sĩ Để kích hoạt trận pháp Phương thuật của Quy Bất Quy Coi như tạm được Nhưng nếu không có người dạy thuật pháp Của thuật sĩ Thì đến chết ông ta Cũng không học được Lúc này Quỷ bất quỷ cũng thò lại gần góp vui Vẫn là Làm nhân gia ngài hiểu biết ta Đây là thuần pháp thâm sâu của thuật sĩ Tuy là một đảo thông suốt Trăm đảo khác Nếu vẫn có câu Khác nghề như cách núi Nếu không có ai chỉ dạy Ta cũng không tự mảnh mò được trận pháp thế này coi ai như người thức thải Tịnh ân Trần cười to Rồi ôm nhóc nhầm tam, Bước ra ngồi nhà, Sau đó chỉ về hướng Đông Nam nói, Nơi đó là trung tâm trận pháp, Đi, Chả dân con đi mở rộng tầm mắt, Quý bất quy Lần này các người hưởng kê phúc đức của con trai ta đấy, Nếu không các người tới chết, Cũng không hiểu được trận pháp của thuật sĩ, So về thuật pháp, Thì phương sĩ và thuật sĩ, Đều có chỗ lợi hại riêng, Nhưng so về trận pháp, Thì ba cái trần pháp vớ vẩn Của phương sĩ ca kê Tóc mạc, người đi đâu đây Ông già, ý có ý gì Trong khi tịch ưng Trần Đang khoe khoảng trận pháp Của thuật sĩ huyền diệu đến mức nào Ngồi bên đa quay người Đi về phía cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Quyên bất quỳ vội vãng đi tới cứu hỏa Ông già cười định đọt nói <cười> à, Có lẽ ý đang mong nhớ món ngon Mà thao thiết nấu Chờ thấy ý ông dung siêu phạm Không để ý đến thế tục nhân gian. Thực ra là da mặt mỏng. lúc đồng người không có mặt mũi tranh giành món ngon của thao tiết. Bây giờ trở về có thể ăn nhiều một chút. À ngô miễn chính là con tật xấu như vậy đây. rồi biết quy bất quy. Đang nói hiều nói vượn. Nhưng công đã cho mình bậc thang bước xuống. Trong lòng tịch ưng chân. Kỳ thực đang ngớ bắt ngô miễn từ lâu. Chỉ làn để mặt nhóc nhầm Tam Hơn nữa trước kia. Nằm đơn tóc bằng này thường xuyên giúp đỡ đệ tử của mình. Đại thừa sĩ rất muốn cho y một cái tát, nếu lại không có lý do gì để vung tay. Hết chương thứ 20 năm. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé. Cái nào là thuật sĩ mà lại bày ở thuật pháp ở trong thành tịnh châu như thế này? Bài thuật pháp để làm cái gì Chúng ta cũng chưa biết được Hồi sau chắc là sẽ hẽ mở dần dần nha